Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh truyện Định Soạn trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện Điểm báo tăng tóc của tác giả quen thuộc, tác giả Mạnh Ninh. Ngay bây giờ, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Kính cần thắp nén hương thơm lên bàn thờ ông tiếp Hóa chấp tay văn vái một hồi rồi trở lại bàn uống nước Bà chân đang ngồi sẵn ở đó với lấy cái rành tích Bà rót hai bát nước chè xanh Vừa đần về phía đối diện bà vừa bảo Chú uống ngộm nước chè cho mát ruột Cũng mấy năm rồi chẳng có thấy chú về thăm anh chị Hóa đưa tay áo lau đám bộ hôi chín chắn hổ hởi nói Vâng em xin chị Em thì bận kinh doanh sừng đá cũng lù bu lắm thế độ dày cầy cấy ra sao hả chị bà chân cười chua chát rồi nói chả giấu gì chú cái đợt này giá thuốc sâu nó lên cao chi bộ xã lại chẳng có đổi chịu thành ra là giật gấu váo vai lúc gặt về được ngót chín tạ trừ nọ trừ kia tính ra thì lấy công bù lỗ chán lắm chú hả hóa chưa kịp mở lời thì từ ngoài cổng tiếng của bà nhòn đã cất lên chị chân ơi có nhà không em nhòn đây cớm nắng gì mà nắng thế không biết bà chân ngó ra khoảng sân dẫn cổng với hai hàng cau thẳng đuỗn đang phơi mình trong nắng trưa rồi đáp có có chị đây đoàn quay sang bảo đấy nhà cái thuần nó đến đòi nợ đi chú ạ chú chờ chị một lát nói rồi bà chân lục lục đứng lên ngó nhìn hai người đàn bà đang cân đo đong đếm thóc ở dưới bếp hoãn lúc này mới có thời gian quan sát hết lượt căn nhà căn nhà ba gian hai trái theo thời gian đất sập sệ bức tường quét lớp ve xanh đã nứt toạc một đường như là một vết sẹo lớn trên da người Gầm nước mưa đã rêu mốc một khoảng đầu vận đáng giá trong nhà có lẽ là cái bộ tủ gỗ lim với lớp kính mờ độc có từ khi ông tiếp còn tại thế bên phải so với cái tủ là giường với cái manh chiếu cói sườn rách ô cửa sổ khép hở đủ để nhìn ra bãi đất sau nhà nơi cái giếng cổ nằm im lìm dưới gốc khế xòe bóng trình hình giữa nhà là bộ bàn thờ đóng bằng gỗ ván thôi. bên trên là ba bát hương trơ ra vài cái chân nhang bạc màu, phía sau đó là ba tấm di ảnh trắng đen, toàn người mà khi còn sống hóa đều có dịp tiếp xúc. sau lưng hóa là căn buồng u tối ngăn cách bởi tấm rèm tre, cố căng mắt nhìn vào cũng chẳng thấy gì gọi là mới mẻ. xong rồi đi chú ạ. chị nhận ghế ruộng cho nhà kinh nhuận, năm xào mỗi xào năm chục cân vì trí đến cuối mùa chẳng hay tạ rưỡi thấp Năm nay mất mùa to May mà nhà kinh nhuận nó hiểu Nên là chỉ xin một nửa Thật chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên được Tiếng thở dài của bà chân Kéo hóa trở lại thực tại Nhấp một ngụm trẻ xanh hóa đi thẳng vào câu chuyện Vâng ạ Hôm nay em sang đây cũng là vì sự ấy Chị cũng biết rồi em với anh tiếp là chỗ anh em trí cốt Nay anh ấy đã ra người thiên cổ Phận làm em như em đó Thế hoàn cảnh của chị và cháu thế này Làm sao mà em không sót cho được. Nhân dịp về làng trước là em thắp cho anh ấy tuần nhang. Sau thì em cũng trình bày. Ở làng thì chẳng kiếm được là bao. Em muốn chỉ cho cháu theo em lên Lai Châu làm người bán đá lạnh cho mấy cửa hàng hải sản ở dưới thành phố. Lương đậu trên đó cũng khá. Tần tiện ra một tháng thì cũng bỏ túi được 8-9 triệu đi chị. Bà chân liền sừng sốt. Chứ bảo là gần chục triệu tháng nữa hả? Hóa liền gật đầu chất nịch. Trực chiều đó là làm với chủ ngoài thưa chị. Còn đây làm với em tiền ăn tiền ở không mất một đồng. Nếu mà cháu nó chăm chỉ ra thì là 12-13 triệu trong cũng khả năng. Thứ thật với chị em có xưởng đá lạnh hoạt động đã 2 năm. Ngàn nỗi giao cho đám công nhân ở đó làm em chẳng yên tâm chút nào. Vì chúng nó chây ịm nên là mất nhiều mối lớn. Vậy nên là em muốn xin chị cho cháu lên đó làm cùng. Mình là người nhà làm việc với nhau cũng dễ. Thêm việc uh, cũng lấy đó là nguồn thu chưa bám vào mấy xào ruộng tiền đâu mà cưới xin cho thằng bé Rồi tiền đâu mà lo công việc ở ngoài hải chị Bà chân liền suýt xoa Quy hoa qua Chứ còn thương chị thương cháu thế này Anh tiếp nơi suối vàng cũng mừng cơ mà việc này để chị phải hỏi cháu nó Chị thì cũng chẳng dám quyết Hóa xin thêm bắt nước trẻ rồi gật đầu Vâng ạ em cũng ở làng thăm họ hàng mấy ngày Thật ra thì lúc đầu em định kêu đám con cháu trong nhà Theo em lên xưởng Thế cơ mà đám ấy nó nghịch ngợm quá. Việc coi sóc sườn đá lại cần người tỉ mỉ và có trách nhiệm. Cho nên em mới nghĩ đến cái thằng Thuận nhà mình. Âu thì cũng là cách để chị và cháu nó có thêm đồng gian đồng vào. Bà chân mừng lắm. Chưa kịp đáp thì tiếng xe lọc cọc từ ngoài cổng dội vào làm cho bà đứng dậy. cháu nó về đây chú hả? Vừa dẫn con xe đạp thống nhất xuống tán cây xoài sắt hạng hiên. Thuận đang nghe tiếng gọi gấp gáp của mẹ mình. thần về đây hả con và đi nhanh lên có chú hóa sang chơi đây này thuần tháo cái nón tay bèo khỏi đầu tiện tay đưa lên mặt rồi vội vã tiến vào thưa mẹ con mới về cháu chào chú ạ chú mới sang nhà lâu chưa sao không có điện cho cháu về luôn hóa điện bừng rỡ chứ cũng vừa mới qua tháp cho trai cháu tuần nhang, vừa nói mấy câu với mẹ cháu để cháu về vào đây ngồi với chú cha tiên sư mày chứ càng lớn càng giống bố thuận theo chân cổ hóa tiến vào bàn chăm chăm nhìn thằng cháu hít lượt hóa hỏi Lớn quá rồi, mấy năm trước chú đi mày bằng cái dãi khoai Thế mà giờ phương phi to lớn thế này Thế cái độ dày mày làm ở đâu cháu? Bà chân liền đỡ lời Cháu nó vẫn làm ở xưởng kính khóa của cái ông giận đi chú ạ, Việc đều cơ mà tiền nông trả được bao nhiêu Hóa liền gần gù nói Các năng nặt chặt bị thanh niên ở cái làng này chăm chỉ thì là hiếm lắm Nói rồi Hóa đi thẳng vào trong vấn đề Thuận nghe thùng câu chuyện thì mừng lắm vội vàng gần đầu nghe theo. Bữa cơm hôm đó ba người ăn uống rất là đầm ấm. Hóa xin phép trở lại nhà thăm họ hàng vào hẹn hai ngày sau, tức là ngày 12 âm lịch sẽ sang đón Thuận theo. Nhị giáng hóa quất dần nơi đầu ngõ, hai mẹ con bà chân cứ suýt xoa nhìn nhau. Đêm trước khi mà Thuận lên đường theo chân hóa đến Lai Châu, Tối ấy bà chân không ngủ được thắp cho chồng mình một tuần nhang bà lâm dâm gấn vái rồi lại âu sầu trở ra hạng hiên ngồi tư lự Bóng trăng và ngạch phủ xuống khoảng sân gạch trước nhà hỏa ra một bức tranh đen trắng. Đêm nay trời đứng gió mấy ngọn tre đứng im rũ bóng trăng thèm nay động. Ngoài tiếng đớp cá mồi ở ao tất cả dường như lặng im quan sát từng cử chỉ của người đàn bà nghèo nàn đang chìm trong dòng hoài niệm Từ sau khi ông tiếp chồng của bà chết tai nạn giao thông Bao nhiêu khoản lo cứ đổ lên đầu của bà. Khoản nợ ngân hàng hơn 50 triệu, ông Tiếp vay lúc còn sống để mua bò giống chăn nuôi. Lẽ đâu chưa thấy, chỉ thấy con bò lăn cổ ra mà chết. Ông Tiếp ra người thiên cổ, khoản nợ đó đổ lên đầu của bà với nguồn thu là mấy xào ruộng và người làm bánh hấp. Ý thức được hoàn cảnh gia đình của mình, thuận nghỉ hầm sau khi tốt nghiệp cấp 2 mấy năm, xin đi làm trong xưởng kính khóa của ông giận hai mẹ con bấu víu vội nhau xoay sở ngược xuôi mà cứ thiếu trên hụt dưới đằng chưa biết tính toán thế nào thì người em kết nghĩ năm xưa của chồng lại tìm về nếu lời của hóa nói là đúng thì khoản nợ ngân hàng đó khả dĩ có thể thanh toán trong nay mai điều đó làm cho bà chân mừng lắm nhưng mà độ mấy năm nay sau khi ông tiếp chết căn nhà chỉ còn hai mẹ con ra vào cho nên rất vắng nặng sợ đồng một cái bảo cho con trai lên tận lai Lê châu Thì bà chân chẳng có chút nào mà không đành lầm Bên trong buồng nằm trần trọng mãi không chớp mắt được Thuần vén mộng chui ra đi chân trần ra ngoài Nhắc thấy mẹ của mình đang ngồi trầm tư ở hàng hiên Thuần tín lại rồi ngồi xuống hỏi Mẹ lại thức thâu đêm hả? Bà chân sực tình gật đầu Mai con đi rồi mẹ làm sao mà ngủ cho nổi Nhà có mối hai mẹ con nương tựa vào nhau Giờ con đi mẹ thích chống vắng lắm Thuần liền thở dài Mẹ đừng có cả nghĩ làm gì. Con theo chú Hoa chứ có theo người ngoài đâu mà mẹ lo. Kiếm được tiền rồi con sẽ gửi trả hít nợ cho nhà. Lại xây cho mẹ một căn nhà khang trang. Cưới cho mẹ một cô con dâu rồi sinh một đàn cháu. Lúc đấy trông cháu cực quá mẹ lại trả đuổi bớt đi chứ. Bà chân vỗ đầu con trai rồi cười hiền. Cha tiền sư bố nhà mày lém lỉnh không khác gì bố cả. Mẹ là mẹ cứ dặn lên đó lạ nước lạ cái làm gì cũng phải nghe theo chú ấy chỉ dạy mình làm cho người ta cốt đặc cái tính thật thà và đàng hoàng đừng để cho người ta đánh giá con nhé nghe. nghèo cho sạch rách cho thơm thân gật đầu nghe mẹ tiếp lời thế giấy tờ quần áo đã xong chưa con từ sầm tôi đến giờ mẹ hỏi câu này là lần thứ sáu rồi đấy mẹ đừng lo con gần hai mươi tuổi chứ còn bé nhỏ gì mẹ cứ ở nhà gìn giữ sức khỏe là con yên tâm rồi chiều hóa hôm qua chả bảo thích nghe lúc nào bắt xe vì lúc ấy là gì Con đi làm chứ con đi mất đâu mà mẹ sợ Thôi mẹ nằm đi, gần nửa đêm rồi mà tinh mơ ngày hôm sau đã nghe tiếng hóa gọi ở ngoài cầm Bà Trân cả đêm nào có ngủ được Mới nghe tiếng gọi thì đã vùng dậy Hóa cùng với bà Trân vào nhà sau khi thắp cho ông tiếp một tuần nhang Hóa cùng thuần ăn nhanh hay bắt mì tôm bà Trân úp rồi đứng lên Cháu xem còn thiếu gì nữa không? Chả đồ rồi chú hả? quần áo cho cũng chẳng có nhiều giấy tờ thì cháu đem theo đủ rồi hóa điện gật đầu đoàn sừng nhớ ra điều gì hóa hà ba lô móc ở phần dưới lớp quần ra một bọc giấy rồi dối vào bà chân rồi bảo chị ơi tí nữa thì em quên trong này có ba mươi triệu coi như là em ứng trước ba tháng tiền lương cho cháu nhé đây em gửi chị chị cầm lấy mà chi tiêu bà chân cầm số tiền lớn trong tay mà run rẩy sau khi dặn dò con một lát cả ba lình kỉnh xích đồ đạc ra ngoài đầu đường cho kịp rửa xe chiếc xe đò chạy chuyến nam định lai châu đã chờ tới Thế hai chú cháu ngồi hàng ghế đầu sông xuôi bà chân mới yên tâm được phần nào chiếc xe đò rì rì tiếng máy đoạn chậm chạp lăn bánh đột nhiên thoảng bên tay của bà chân là giọng nói của thằng thuận con bà cất lên mẹ ơi con đi mẹ nha bà chân bất giác giật mình ngẩng đầu nhìn theo hướng xe bóng con trai của bà đổi nón tay mèo xùm sụp ngồi ở nếp hàng ghế đầu bà nhân nghe nhói ở lồng ngực rồi đành thở dài lê thân về nhà băng đi đến bốn giờ chiều thuận gọi điện báo tin đã lên đến nơi bà chân có chút yên tâm sau khi mà trò chuyện với hai chú cháu mấy phút thuận xin phép ngắt máy để dọn đồ đạc bà chân nép mình bên ô cửa nhìn ra ngoài cơn mưa lớn sắp sửa ập đến làm cho nền trời tối sầm gió lớn bắt đầu nổi lên cuốn theo bụi bặm và đám lá tre thành một vòng xoáy nhỏ sắc trời màu cỏ úa họa ra một cảnh tượng man mắc buồn nền làng quê quạnh quẽ ba ngày trôi qua lâu lâu thuận có điện về nhà hàng xóm để gặp mẹ bà chân nói hăn tình hình của con thế thuận thông báo công việc chỉ là coi sóc sườn đá trong khi chú hóa đang tuyển thêm công nhân cho nên chẳng có gì nặng nhọc nghe lời ấy mà bà chân yên tâm vạn phần thầm cảm ơn trời vì gia đình bà có quý nhân phụ trợ nhưng ngày vui ngắn chẳng tẩy gang bán đi hơn một tuần trăng sau lúc bấy giờ là tầm ba giờ sáng bà chân trở dậy nổi lửa nấu mè bánh hấp theo công việc thường ngày kể từ khi mà con trai của người chú kết nghĩa lên này châu làm việc ngày nào bà chân cũng thắp cho chồng một nén nhang để cầu xin vong linh của chồng phù hộ cho con bình an làm việc với lấy bà nén nhang để trong lọ xanh, bà trâm nhanh vào ngọn đèn dầu trên bàn rồi cắm xuống đoạn cất giọng khẳng khẳng lâm dâm cấn vái con này tổ tiên tôi lại ông ông sống cồn thắc thiêng ông phù hộ độ chỉ cho con nơi được chân cứng đá mềm Trời tháng bảy nhưng mặt đêm nay tối om như là đêm ba mươi. Trên tầng cồng ánh chẳng đan lẫn sau tầng mây đen. Trong ngàn ánh sao đêm nay cũng chẳng thấy xuất hiện. Chỉ có từng cơn gió vi vút từ con canh len lỏi qua nơi hở của cửa sổ thổi vào. Bà Trần đang lầm rầm cầu khẩn thì ba cây nhang ở ba bát nhang trên bàn thờ bỗng cháy vụt lên như là một bó đuốc. Trong làn khói nhang trắng đục tỏa ra mùi bốc lên bà trần thấy ánh mắt của chồng mình mờ mờ hiện ra từ tấm di ảnh bà bất chợt giật bắn mình lùi lại theo bản năng cửa hồng rú lên khe khẽ kinh hãi rồi mắt nhìn thì khuôn mặt của ông tiếp đã biến mất và ngọn lửa mới lúc nãy bùng lên cũng tắt luôn chỉ còn lại ba quen nhang nhưng mà tỏa khói nhòe nhòet bà Trần hoàng hồn đưa tay dụi mắt nhìn kỹ khuôn mặt sưng sưng ngay hốc mắt trũng sâu Với mái tóc hoa dầm vẫn im lìm trong tấm riêng ảnh. chắc là mình nhìn nhầm cho nên bà chân chấp tay lại bà này trước khi bỏ xuống bếp làm bánh để tinh mơ đem ra chợ bán. 5 giờ sáng mẹ bánh ngấp đã được bày ra trong thúng, bà chân lật đẩn trở vào buồng, ra theo mứa tiền lẻ và cặp quần, lại cẩn thận cài thật kỹ cái kim băng trước khi khóa cửa, cắp theo thúng bánh và ra chợ. Bình thường vào tầm giờ này con đường dẫn ra chợ đã có người đi làm đồng sớm. Vậy mà đêm nay con đường vắng lặng như tờ, mà đêm vẫn biết bùng răng lối. Lâu lâu ánh chớp soi rọi từng khoảng không vào trong không khí, nghe cơ vùi hơi nước. Cần lẽ sắp có mưa to. Bà Kim lầm bầm rồi tiếp tục cắm mặt đi. Trên đèn pin con thỏ trong tay của bà hắt ra một luồng ánh sáng yếu ớt, chỉ chiếu được một quãng ngắn. Lầm đối đi trong đêm bà kim thoáng có chút rậm rột Rồi việc đi đêm hôm với bà đã thành thói quen Chẳng hiểu sao đêm nay trong lòng của bà dấy lên một cảm giác gì lạ lẫm Lúc ngàn quà ngã ba dẫn ra đường cái Khi mà ánh đèn pin quát qua cho gốc cây bông Bà giật mình nhận ra một thân ảnh mặc áo bay tối màu Đang đứng thập thọ ở đó nhìn ra Ánh đèn pin quát qua thân thể của người đó rất nhanh nhưng đủ để cho bà thấy làn da của người đó bóng loáng trắng bệnh như bùi sáp bà chân hú hồn lùi lại mắt đăm đăm nhìn về hướng đó nhưng mặc cho ánh đèn pin xoay rọi khắp xung quanh bà chẳng thấy bóng dáng của ai cả bất thình lình một hơi thở hồng hộc phả ra sau lưng làm cho bà kinh hãi rú lên cho đến khi dòng của người nói quen thuộc vang lên làm cho bà thở phào bác trần đấy hả? làm gì mà đi như ma đuổi như vậy cháu đuổi theo bác từ đầu ngõ không kịp người vừa cất lời là hoa hàng xóm của nhà bà gia đình của hoa làm nghề bán bún gia truyền lại cũng buồn bán là chợ phiên cho nên hay đi cùng bà bà chân đưa ta lên ngực thở mạnh trong khi hoa vẫn liến thoắng sao hôm nay đi bác không kêu cháu mà sao mặt mày của bác tái mét như là trúng gió độc như vậy bà chân đền đáp bà cũng định gọi mày nhưng mà thấy nhà mày đèn đóm tối om Chứ nên tưởng hôm nay mày nghỉ trở. Sự nhớ ra điều gì bà chân quay ngoắt lại gốc bông rồi đi đến pin hỏi. Hoa ơi, bà nãy mày có thấy đứa nào nó lảng vảng ở gần đây không? Băng bác, bác vừa thấy có đứa nào đó đứng lù lù gốc cây bông kia kìa. Quay đi quay lại nó biến mất rồi. Hoa hơi hoang tò mò hỏi. Làm gì coi ra đường giờ này ngoài người buôn thúng bắn mưng như là bác cháu ta? Thế băng có chắc là nhìn thấy ai không? Bà chân liền quả quyết chỉ tay vào gốc cây mà đáp Chắc chưa sao mà nhầm được Nó đứng lù lù ở đây Tóc của nó ngăn ngắn, ngắn Mặc cái áo cập tay và làn da trắng như bôi vôi cháu ngả Bác thấy mà hoảng quá Hoa lúc này liền biểu môi Chắc bác quán gà mà nhìn nhầm hay sao ấy Chứ quanh gốc bông này làm gì có chỗ nào chú Đồng một cái mà mà biến mất nhanh như vậy hoài chăng có làm... Hoa bỏ giờ câu nói rồi hối bà chân đi chợ Bà chân hiểu ý tứ chồng cuộc nói đó cho nên cũng mau mãi thấp thúng đi. Quả thật cây bông này nằm chưa tròi ngay cạnh đường. Xung quanh đó là một bãi đất trống và xa hơn là một cái ao bèo tuyệt không có lấy một gốc chết. Vậy bóng người ban nấy bà thấy là ai? Và kẻ đó đã trốn đi đâu? Nếu bảo kẻ đó nổi ao mà đi thì chỉ ít cũng phải có tiếng nước lõm bõm. Nhưng mà đằng này hai người đàn bà nem nếp vào nhau cắm mặt đi không nói một câu nào Giờ cùng đoán tám phần là bà chân đang gặp ma Mà hàng hôm nay cho bà chân Không phải là đám học sinh đến sớm Cũng chẳng phải là mấy bà khách quen mặt Mà là ông Tú Ông Tú này nhà ở gần nhà kèm thêm Trần quét tước Và coi xe cho khách quanh đây Vừa thấy bà chân đặt thúng bánh xuống Đứng lại hoài tìm Cách chổi quét xưa qua Ông Tú chờ tín lại rồi hỏi Chị Trân này cho tôi hỏi một chút Thế độ này là thằng cháu Nó vẫn là một sườn kính quá Của ông giận đấy phải không Bà Trân lúc này liền cười Mà đáp Dạ không chú hả Cháu nó no, theo chú hóa là người làng bên Lai Châu Làm đá lạnh rồi Công đường hơn một tuần rồi chú hả Ông Tú liền cho mày Sao lại có sự lạ như vậy Bà Trân vừa bày thúng bánh Vừa lò mò Mà có cái sự gì thế hả chú ông tú nhìn trước ngón sau như sợ một thiết lực vô hình nào đó đang nấp quanh đây sau khi chắc rằng phiên chờ sớm mới chỉ có lác đác mấy người ngồi xanh nhau ông tú trầm rọng chị chân ạ tôi nói cái này không nên không phải chỉ bỏ quá cho vâng ạ thế có chuyện gì chú nói đi ông tú cho mày nhớ lại sự việc đêm qua cảm giác thật đến nỗi trong mỗi đời kể đều run rẩy như cảnh tượng đó đang tái diễn trước mặt chín giờ đêm qua ông tú đào qua thăm bà cụ khiêm cụ khiêm năm nay ngoài tám mươi ốm bệnh sắp chết cả làng này ai cũng rõ ngồi hỏi han một lúc thích thời gian trôi qua cũng gần mười giờ ông tú xin phép gia đình cáo lui lảo cọng đàm xe trên con đường trở về những làn gió lạnh buốt sổng vào thân thể làm cho ông tú rùng mình Vừa quẹo vào con ngõ dẫn ra đường lộ Thì bất thình lình có một con chim lượt Ở đâu xả xuống bay vụt qua đầu làm trông tú thất kinh Làng tràng lạc tay lái suýt nữa Thì lao xuống ao Con cú mèo gào lên ba tiếng ai oán Rồi tung cánh bay vụt đi Ông tứ hoàng hồn giơ tay lên Làm dấu thánh giá bồm lẩm bầm Giê-xu-ma-lầy chúa thôi Sao là có cái sự lạ thế Lúc đạp xe ngang qua nhà bà Trân Nhắm chừng độ ngót chục mét là ra đường cái Một lần nữa ông Tú giật mình khi thấy có bóng người đứng ngay ở hàng rào Ông Tú tưởng là ăn trộm cho nên quát Mẹ tên nhân đứa nào dình mò đấy đấy Nhưng không có thấy kẻ ấy đáp lời Bóng của người đó cao gầy đích thị là đàn ông Nghe tiếng ông Tú kẻ đó lù lù quay lưng đi vào góc tường Rẽ vào con ngõ bên cạnh nhà bà chân Không giấu nổi nét kinh hoàng trong đôi mắt ông Tú tiếp tục thuật lại Nhắc thấy bóng của người đó mặc cái áo bay cập tay Đầu đội cái mũ tay bèo bạc màu Phai đeo ba lô Sao mà ông Tú non giống cái dáng của thằng Thuận quá Ông Tú lọc cọc đạp xe miệng gọi Thuận, thằng Thuận đấy hả đi đâu mà đêm hôm không vào nhà Ông Tú càng ra sức đạp Thì bóng lưng của Thuận càng như xa dần Ông Tú đuổi theo hít con dốc Mà đuổi vẫn không kịp Bất ngờ thân ảnh đó dừng lại Nhưng ngay lập tức toàn thân của ông Tú chết đứng mồm ma hốc trần tay cứng đờ vì chất mắt của ông đúng đặng thuận thằng thuận đứng im liềm dưới gốc cây bông quần áo ướt đẫm dính bết bùn đất cái ba lô sau lưng nhẽo xà tí nước nâu xỉn đục ngầu thằng thuận từ từ ngẩng đầu nhìn ông tú bằng cái nhìn u uất rồi khẽ nói giọng nói như vọng về từ chỗ nào xa xăm chú tú ơi cháu chết hai ngày rồi <cười> tiếng cú mèo đậu trên ngọn cây lại gào lên ba tiếng đầy ai oán Kể đến đây thì ông Tú thất sắc bảo Đây chị hạ Sau đó thì cái thằng bé biến mất vào màn đêm Em thì em sợ quá cho nên là ngất liệm đi Đến khi tỉnh dậy em đã thấy Nằm trong nhà Hóa ra là đám cái thằng khảm đi đánh bạc đêm nó thấy em ở đấy cho nên là đưa em về Em thì em thấy chuyện này có gì đó lạ lắm Bà chân nãy giờ Hăng hốc mồm miệng Giờ nghe xong câu chuyện thì cô chấn nan Chắc là chú nhìn nhầm thôi Chứ làm gì có cái chuyện đó Mới cách đây mấy ngày thằng Tuấn nó còn gọi vì cho tôi cứ mà. Ông Tú thở dài mua hai cái bánh hấp mở hàng rồi Âu Sầu bảo. Công mong là như thế chị ạ, thôi tôi về. Nhìn bóng dáng ông Tú thất thểu về răng dây cói xe. Nhìn dòng khách đi chợ lác đác kéo đến mà bà chân thấy nóng ruột. Bán nhanh thúng bánh bà vội vàng trở về nhà rồi qua nhà hàng xóm gọi điện lên. Nhưng chẳng có ai bắt máy. Cả ngày hôm đó người hàng xóm tốt bụng cố liên lạc Nhưng chẳng ai nghe mấy cả Thành thử ra là nỗi bất an trong lòng của bà cứ lớn dần Bác Trân, bác Trân ơi Nghe tiếng gọi của thím báo bà Trân giật mình ú ớ Vợ chồng của thím báo cùng nhau tiến vào Thế bà Trân cứ thộn cầm mặt xa Thì liền tò mò hỏi Bác làm cái gì mà cứ ngây ra vậy Vợ chồng em gọi mấy câu mà bác bác không có đáp Em sang xin cái khóa nhà Bà chân vội vàng đứng lên, mở hộp tủ ra lấy chùm chìa khóa đưa cho vợ chồng hàng xóm rồi bảo. Của chú thím đây, chú thím ở quê mới lên thế bà cụ sao rồi? Thím báo liền cười tiếp mắt lên rồi nói. Bố em ở quê đỡ rồi bác cả Bệnh tuổi ấy mà, may mà có bác ngó giúp nhà cho nên chúng em về quê cũng an tâm hơn. Đây có chút quả quê là bố em gửi biếu bác và cái thằng thuận ăn lấy thảo. Bà chân liền cười méo mó Hàng xóm với nhau chú thím cái khách sáo làm cái gì Ông báo liền châu mày Sao bác có vẻ âu sầu như thế Thằng Tuấn nó chưa đi làm về hả Cháu nó theo chú nuôi lên lai châu gì chú ạ? Chú nuôi Sao trước giờ chúng em chưa nghe thấy bác kể Chú ấy là anh em kết nghĩa với ông nhà tôi Chú ấy tên là Hóa Người làng hạ đây Bà báo liền châu mày Hóa làng hạ Có phải cái thằng cha chân chấm phẩy làm đá ở trên Lai Châu đúng không? Ông báo liền gật đầu. Đúng rồi, hắn có cái sườn đá lạnh ở trên đó. Tôi cũng có đào qua mấy lần nhưng mà chả thấy công nhân gì sớt. Bà chân mừng quá, chú quen chú ấy hả? Ông báo liền vội vàng gật đầu. Vâng, em lâu lâu có tạt qua chỗ của hắn. Mai em cũng có chuyến hàng lên đó này chị. thế chị có nhắn gì cháu nó không thì em truyền lời cho. Bà Chân như chết đuối vớt được cầm vội vàng nắm lấy tay của ông Báo rồi bảo: "Thế mày quá, mày chú cho tôi lên gặp cháu nó đi, tôi cũng muốn xem chỗ ăn chỗ ở của cháu nó thế nào chú hả?" Và chồng ông Báo gật đầu đoán xin phép về nhà, còn lại một mình bà Chân lại rơi vào nỗi niềm ủ rột. Ngày hôm đó dài lê thê, bà Chân lại chẳng làm gì, hết ngóng vào trông, lâu lâu lại dậy sang hàng xóm hỏi xem có nhận được cuộc gọi của thằng Thuận Công nhưng mà chỉ nhận được những cái lắc đầu ái ngại tám giờ tối hôm đó nằm mãi chẳng ngủ được bà chân trở dậy ngồi đần mặt nhìn tấm mảnh chung của ngay mẹ con đừng đóng đinh treo trăng trọc ở trên tường thương mặt thuận hao hao giống ông tiếp càng làm cho bà thêm quặn gan thất ruột lở đần xò dép tiến ra nhà ngoài bà với lấy nén nhang thắp cho chồng rồi khấn vái phong linh của tổ tiên nén nhang trầm tỏa khói mờ độc trong không gian lạnh lẽo của tiết trời đêm Càng làm cho không gian thêm phần thê lương Trăng xỉ sụp cấn vái Thì bất ngờ một tiếng cú mèo ăn đêm Réo lên Ở trên ngọn tre bên nông nhà liền sau đó là tiếng nổ đinh tai Làm cho bà chân giật mình ngoái nhìn ra ngoài cửa Chỉ một phần nghìn giây Liếc mắt ra Trần bà giật thoát mình khi tiếp một bóng người Vừa lướt qua bên ô cửa sổ Bóng người đi nhanh lắm Lại không phát ra chút nào tiếng động Còn chó bận nhà thím báo cứ chó móm sang khoảng đất của nhà bà mà sủa lên. Thanh âm trong cổ họng phát ra gầm gừ điên dại Cả móng sắt cào ràn rạt xuống đến bê tông. Giữa đêm khuya thinh vắng, lẫn trọng tiếng mưa ngày rõ buồn một. Bà chân trở nhanh ra ngoài cửa với tay bật sáng ngọn đèn, máng ngay ở hàng hiên rồi gọi. Ai ở ngoài nhà tôi đây? Chỉ có tiếng mưa giả dích lê thê, tiếng gió xe sắt dít qua kẽ hở của cửa chính. Và tiếng con chó bực lúc này Chỉ là thanh âm ư ư đáp lại bà Bà chân vội trở vào nhà lấy cớ lấy cây đòn gánh đang đút ở gầm giường Rồi mon men tiến ra ngoài Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi Cả khoảng sân gạch rộng thênh thang Nhưng mà tuyệt nhiên chẳng có ai ở ngoài nhà Sau khi xem xét cẩn thận Để chắc chắn không có trộm mèo vào Bà chân vội vã trở vào nhà Vì cây lạnh đang ngấm và tận sưng tủy Có lẽ do quá lo nắng cho con trai bà không để ý chuyện ba nén nhang trên bàn thờ đột nhiên tắt lịm ngọn đèn dầu leo lét bỗng rực lên rồi cũng tắt ngấm dù dầu bốc vẫn còn nguyên Thay nhanh cái áo dính nước mưa bà chân lục tục so ngay bàn chân vào nhau rồi vén mùng chui vào bà nằm im lìm mà trên giường trần trọc mãi không thể ngủ phần vì ruột gan của bà nóng như lửa đốt phần vì bà phải giáng thức chờ cho đến khi trời sáng trời chú báu đưa lên đó tìm con trai xem sao Cho nên dù mệt mỏi lắm Cũng chẳng dám chợp mắt Lúc đó là tầm nửa đêm Đang bên man trong dòng suy nghĩ Quanh quẩn thì tiếng chim đợt ai oán Đại gào nên thi thảm lên đầu cầm Bà chân đứng bật dậy chẳng kìm vẫn lại đắm tóc loa xoài Chức chán vội đi ra nhà ngoài Đưa tay mở cửa Bà căng mắt nhìn ra không gian lờ mờ Nên đầu cầm Dưới ngọn đèn 40W máng ở hiên nhà hắt ra Bà giật mình thấy một con chim lợn đớn Đang đầu ở trên trụ cổng sủ đông, xòe cánh nhìn chằm chằm vào nơi bà đang đứng làm cho bà hoảng sợ. Cứ mèo trong tín ngưỡng của dân ta vốn là vật đại hung, giống loài này có thể người thích mùi sắc chết, chỉ cần nó đến nhà ai kêu gào đem điểm tăng tấp đến. Vì lẽ đó cho nên bà chân vô lấy cái dép ở hiên, ném về con chim tai quái, nhưng nó cứ chơ ra như tưởng. Cái cổ chỉ ghét cổ cật rồi lại gào lên, Người ta đồn nhau rằng cú mèo là loài vật mang đến điểm xui. Không hiểu sao từ đêm qua con cú mèo cứ tìm đến nhà bà mà déo gọi. Bà chân bực lắm vỗ lấy cây đòn gánh rồi lao ra. Con cú liền vỗ cánh bay lên ngọn tre rồi hướng ánh mắt nhìn về mảnh đất nhà bà không rời. Bà chân bực mình chửi động lên vài câu. Đang tính quay trở vào thì có tiếng gọi cầm rất khẽ. Bà chân giật mình đánh rơi cây đòn gánh tiếng nói nhẹ như gió thoảng qua tai chỉ vòng lên một lần nhưng bà nhận ra ngay đó là thằng Thuận con của mình bà hấp tấp mở cầm thì nhận ra đúng là thằng Thuận bằng xương bằng thịt bà vui mừng cầm tay của nó rồi nhanh lại rút lại vì da rẻ của nó lạnh như ngâm nước đá bà chân ứa hai hàng nước mắt rồi giả bộ giận dỗi thiên sư nhà anh anh đi đâu để mẹ anh lo vậy hả sao lại lệnh cóng thế này vào nhà đi thằng thuận gục đầu im lìm vào nhà vừa ngồi xuống bàn gỗ thì nó lại bảo mẹ ơi con đói lắm mẹ có cơm nguội cho con ăn không mấy ngày nay con nhìn đói rồi có có cơm tám với canh cải đúng món con thích ngồi đây mẹ lấy cho Nói rồi bà lục tục trở ra nhà bếp Berlin một nồi gang với đầy tô canh lạ thay thằng thuận chỉ dùng tay trần để bốc cơm tặng vào họng mà tuyệt nhiên không động gì đến bát canh cải vốn là món khoái khẩu của nó bà chân thấy con ăn uống như ma đói thì dục. ô hai canh này sao ăn tục như thế từ từ kẻo nghẹn canh cải ngọt đấy sao không ăn đi mà chu hóa đâu sao con lại về có một mình bất chợt thằng thuận ngẩng đầu khuôn mặt của nó từ từ chuyển sang màu tai tái hai con mắt trợn ngược toàn lòng trắng cơn ngồi trong miệng cũng rơi vãi hết theo mỗi nhịp nhai thằng thuận nhìn mẹ như là khóc sưng sức rồi bảo mẹ ơi nó giết con rồi con chết ba ngày nay rồi mẹ ơi nếu rồi mặc cho mẹ của mình đứng chết chân thần lầm đũi bỏ ra ngoài cổng và mất dạng ở đầu tre bà chân nú ớ kêu gào rồi bật dậy hãi hùng nhận ra mình vừa nằm mơ toàn thân của bà rụng rời mồm cứng đờ khai ốc nổi dọc sống lưng khi mà trải qua cơn ác mộng kinh hoàng bà khóc lóc rưng rức vội vàng lê chân tiến ra bàn thờ để thắp nhang cầu xin hồng ơn của tổ tiên phù hộ cho thằng con độc nhất của nhà mình Bác đi một lúc sau Giờ quá nóng ruột cho nên bà Trân vội vàng khóa cửa tìm sang nhà hàng xóm Lúc ấy thì ông báo cũng vừa tỉnh dậy Đang hôi lối đánh răng rửa mặt ở bên ông nhà Thì thấy tiếng gọi cổng của bà Trân giọng điệu có phần gấp gáp Chú báo ơi, đã dậy chưa chị Trân đây? Ở kìa bác chân. Bác sang nhà em sớm và em còn chưa kịp ăn uống gì 5 giờ xe mới đi liên lúc này cũng đang lục tùng vo gạo thì bà chân tiến vào thím báo liền hồ hởi bác trần sáng sớm thế thế vào nhà đi đã bác ông vào nhà ăn với vợ chồng em bắt cơm rồi ảnh đi không muộn chú báo ơi chú đưa từ ngay lên chỗ của cháu nó đi chị vừa nằm mưa sợ lắm liên và cô báo nghe giọng của người hàng xóm có vẻ gấp gáp cho nên chẳng mời mọc gì thêm quay sang hối chồng báo tay lau qua mặt rồi vội vàng nhìn bà chân Xe bác chịu khó ra đầu ngõ chờ em nhé, em đánh xe ra liền bây giờ đấy. Nói rồi báo nhanh chân trở vào nhà lít chìa khóa, bà chân cũng vội vàng thiểu thảo bước ra đầu ngõ, liền cũng theo bà ra ngoài. Bà chân nôm chẳng cái làn bằng có quay sang rồi bảo, thím liền, thím ở nhà để mắt sang nhà chị nhé, nếu chị đi rồi mà cháu nó có về thì thím báo cho chị, chị cứ mơ thiết ác mộng lòng dạ của chị như có lửa đốt được thím hạm liên gật đầu đồng ý tiếng xe tải của chồng cô vừa trở tới thế rồi hai vợ chồng nói qua với nhau vài câu bà chân cũng mở cửa xe và leo lên liên đứng lặng người trong màn đêm lâm thâm mưa phùn cho đến khi xe tải khuất bóng nơi con đường xóm mới chịu quay về lòng của cô cũng thấy buồn chồn trên đường đến lai châu bó cũng hỏi han qua vài chuyện nhưng bà chân chỉ trả lời thảo ôi cho có lệ vì đầu óc của bà bây giờ còn lo lắng Chỉ khi nào bà nhìn thấy thằng thuận con trai của bà bằng sưng bằng thịt, vẫn còn lành lạnh thì bà mới yên tâm. Phần vì đêm qua ít ngủ lại thêm cái bệnh xây xe cho nên đầu óc của bà chân quay cuồng. sau mấy lần nôn thốc nôn tháo bà mệt mỏi tựa đầu bên u cửa kính loang loáng nước mưa mà nhìn cảnh vật rất thích trời âm u. Lòng của bà như trùng hẳn lại, nỗi nhớ con càng thêm ra giết. Đi chừng được khoảng nửa giờ đồng hồ Thì chủ hàng bất ngờ gọi điện báo hôm nay Không có hàng để bốc về xuôi Vị thương bà hàng xóm tội nghiệp Báo tặc lưỡi đánh xe đưa bà lên tận chỗ của thuận Chiếc xe tải xuất phát Từ giao thủy cho đến Sapa Cũng đã làm 11 giờ trưa Ôi om thay chiếc xe Lại giờ chứng giữa đường Cực chẳng đã báo phải gọi cứu hộ Đưa xe về gara Giờ mất nguyên nửa ngày mới xong Thì bà chân như đứng ngồi trên đống đường Báo gọi điện về cho vợ thông báo tình hình và nhận được tin thằng thuận chưa về nhà. Ngay trong đêm chiếc xe tải lao vội ra xa lộ đưa bà chân đi tìm con. Khoảng cách từ thành phố Sapa lên đến Lai Châu chỉ bảy chục cây vậy mà đêm nay bà chân thấy nó xa xôi dịu vời. Chiếc xe lầm đối phóng đi trong đêm đến khi tiến vào một con đường nhỏ hẹp hai bên rậm rạp cây cối cực kỳ ẩm ướt. Ánh đèn điện cao áp chỉ đủ soi sáng một khoảng đường lộ ngắn. Còn lại xung quanh bốn bề chỉ một màu tối như hũ nút. Phần vì thời tiết đang dở trứng, tiết trời về đêm lạnh lẽo lại gặp cơn mưa phùn. Thời gian lúc đó khoảng hơn một giờ sáng, nhưng thời tiết vẫn còn tối lắm. Chiếc xe tải đang ị ạch lăn bánh trên mấy ổ trâu, thì lại một lần nữa đột ngột chết máy. Bà chân lúc này đang lơ mơ vì say xe, nghe tiếng của báo cho nên giật mình tròn tỉnh. Bà quay sang nhìn hàng xóm cạnh nhà rồi thật thà hỏi xe của chú bị sao vậy con xe của em nó lại rời trứng rồi bác ạ bác cứ ngồi yên đấy để em xuống kiểm tra trời còn tối lắm bác đừng có xuống làm gì cây chỗ này cây cối rậm rạp và đám rắn rết nó mổ cho thì khổ Nói rồi báo nhanh chân mở cửa xe không quên xách theo cái đèn pin con thỏ rồi tín lại kiểm tra lốp xe vật thùng máy bà chân ngồi trên xe cũng mỏi lại đúng lúc mà mắc tiểu cho nên đẩy cửa xe ra ngoài Tiền thể hít thở bầu không khí cho căn bệnh say xe giảm đi vật nào. Bà vội vàng tín lại lùm cây rồi vạch quần ra ngồi đáy. Đang giải quyết nỗi buồn thì bất ngờ bà giật mình đánh rơi lặn cõi, đang gấp khư khư ở bên nách. Trước buổi cây rậm rạp tới lúc nào xuất hiện một con chim lợn to lắm. Nó đứng ngay trước mặt của bà, đưa ánh mắt với ánh xanh xanh kỳ lạ, nhìn bà chăm chăm và gào lên những tiếng đầy thê thảm bà chân giật mình tiện tay vớ luôn được hòn sỏi trước mặt ném con chim nhưng con chim lợn chỉ khẽ đập cánh bay lên rồi lại thả xuống vị trí cũ đứng nhìn bà lom dom cái bàn mặt quái gì của nó làm cho bà hoảng sợ bà chân vung tay xua đuổi mấy lần nhưng con chim lợn cứ đứng im như chiêu người kinh mất tiểu qua đi bà vội kéo cặp quần rồi nhanh chân cắm đầu đi thẳng đại chỗ chiếc xe cách đó độ hai chục mét con chim lợn khét dùng mình rồi tung cánh lên nền trời u ám. vừa đi được độ khoảng ba bước thì bà lại một lần nữa giật mình. bên cạnh con đường độc đạo có một cây gạo đã già, chỉ còn trơ ra một cành lá khẳng khiu. trong đêm đen như những cánh tay mờ quái chỉ chực vồ lấy bà. bên cạnh gốc cây gạo cổ thụ xuất hiện một bóng người đang đứng nép mình nhìn bà chồng chọc. giây phút bất ngờ nhanh chóng qua đi. Bà chân nhao mắt nhìn thì giật thoát mình nhận ra bóng người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là thằng thuận con của bà thằng thuận vẫn mặc cái áo bay bạc màu như ngày rời nhà phay đeo ba lô đầu đội nón tay mèo đứng đó trong không gian rét mướt u tịch trong bức tranh liêu trai u ám đó làn da của nó lại trắng bậy cực kỳ rõ nét bà chân nhận ra con mình đánh dây luôn chiếc làn cói bà lao lại bên gốc gạo rồi nói thuận thằng thuận đúng không mẹ đây mẹ lên thăm mày đây Thằng thần đứng nhìn mẹ của mình mấy giây rồi lầm lũi quay đầu bỏ đi. Thân ảnh của nó mờ mịt như một làn xương rồi biến mất sau lùm cây. Bà chân hoàng hồn chạy nhanh lại, vạch bờ vạch bụi cũng chẳng thấy bóng dáng tâm hơi. Một luồng gió mang theo hơi lạnh tột cùng sộc vào gáy của bà. Lên trong tiếng mưa rời giả rích, bà còn nghe văng vẳng tiếng của nó vang lên. Mẹ ơi, con chết rồi, con chết được ba ngày rồi mẹ ơi. Bà trên hãi hùng quay ngoắt người lại Nhưng chẳng thấy ai Bỗng nhiên bà cảm giác má của mình đau rát Bà bàng hoàng mở tròn mắt Thì nhận ra Trước mặt của mình là báu Báu thế bà hàng xóm tỉnh lại thì hoàng hốt Trời đất ơi Làm sao lại lăn quay ra thế hả chị tôi, tôi đang ở đâu đây Thằng thuận con tôi đâu chứ Con cái nào ở đây Em thấy bác đi lâu quá nên ra tìm Thế nào mà bác lại lăn quay ra gốc cây gạo ở đằng kia Em gọi mãi bác không có tỉnh Ú à ớ cái gì đó, em mới vải cho bác một cái. Mà bác cứ gọi tin thằng bé làm gì, chỗ nó ở cách đây hai chục cây, xe thì hỏng mẹ nó rồi bác lên xe đi. Em đang gọi cứu hộ, gom nó mới xa nhà được có hơn một tuần, bác cứ làm như mấy năm không mặt mặt con đó, đi lên xe đi mưa quá đó bác. Bà chân lục tụm đứng dậy mếu máu, vâng, tôi cứ thấy ruột gan nó nóng như lửa đốt đi chú ạ. Báo nhìn bàn chân bằng một vẻ tội nghiệp rồi cũng nhanh chóng leo lên xe chở cứu hộ. Nửa tiếng sau xe cứu hộ kéo đến về xe gara. Sửa xe đến bảnh mắt mới xong. Hai người lại gấp gáp lái xe lên sừng đá của hóa. Chiếc xe vừa chờ tới đầu ngõ thì lại một lần nữa hỏng máy. báo bực dòng chửi động lên mấy câu rồi quay sang. Sừng đá của thằng hóa nằm trên mảnh đất cuối con đường này. cái nhà mập mè ở cặp mé sông đó. Có cái cổng màu xanh và cái cây hoa giấy Ở ngay ngoài cổng đó bác Bác qua đây trước đi Em xem lại cái thùng máy rồi đánh xe về gara sửa luôn Lúc nào xong để em quay lại đón bác nhé. Bà Trân gật đầu Rồi cấp chức lằn cói Nhanh chóng tiến lại căn nhà Với mảnh đất con trai của bà đang ở Bà Trân đứng ngoài cửa định thần Quan sát mấy giây rồi đẩy cổng bước vào Căn nhà vẫn có cửa im lìm, Cơn mưa phùn đang ngứt từ lâu Nhưng mà nền trời âm mưu lắm bà tiến vào rồi cất tiếng gọi hồ hời hoa ơi thuận ơi hai chú cháu có nhà không chẳng có tiếng ngài đáp lại căn nhà với chiếc chìa khóa đồng to bàn vẫn đóng im bà chân đặt chiếc làn cói xuống rồi đào quanh một lượt quanh giường đồng máy móc làm cho đá lạnh vẫn nằm trình hình án ngữ sát cạnh giường đá là một căn nhà ba gian tường vôi đác ọp bạc mấy mảnh tường còn gia cố hút được bằng mấy tấm tôn xanh đỏ có chiều mục nát Vòng ra sau hông nhà là một khoảng trống rộng rãi, nơi có một cái hầm xây âm xuống đất và kính cửa sắt nặng nề khóa ngoài. Bà Trần đảo quanh một vòng nhìn xung quanh cảnh hoang tàn mà không cầm được lòng. Hóa ra từ trước đến giờ vì bà lo lắng cho nên thằng Thuận thường giấu bà và nói dối, Chỗ ăn của nó đẹp và hoành tráng lắm. Bà nén tiếng thở dài rồi lại trở lại chiếc bàn tá ngồi im lìm chờ đợi. Nẻ dân đã bước chi chít dấu chân chó chân người Mấy đám cỏ dại xung quanh nhà xưởng bật lên vẻ hoang tàn cho căn nhà mà bất cứ ai đến đây lần đầu như bà Đều nghĩ là nhà hoang Bà chân ngồi co do trên chiếc ghế đá Chờ đợi hồi lâu kèm theo mệt mỏi Cho nên bà chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay Chẳng biết thiếp đi trong cái lạnh được bao lâu Bầu trời vẫn ngả một màu xám xịt tuyệt không có một tia sáng mặt trời Bà chân phần vì thiếu ngủ, phần vì đi xe xa nhà, cho nên gục đầu bên cái lạnh cõi. Đang miền màn trong giấc ngủ mộng mị, thì bất chợt bà dùng mình ớn lạnh đổi cả giang gà. là gió lạnh buốt bao quanh không gian nơi bà ngồi, làm cho bà bất giác giật mình mở mắt. Trước mặt của bà, con chim lợn đang đứng nhìn bà chăm chăm. Chính là con chim mà bà mới gặp hồi đêm tại gốc cây gạo con chim đậu im lìm trên ngọn cây xoài đầu cổng Và cất lên ba tiếng gạo ai oán rồi tung cánh vụt đi bà chân bị tiếng thét của nó làm cho hoàng hồn nhanh tay móc ra một bức tượng Phật quan âm đang đèo trên cổ rồi chấp tay Mồm lẩm bầm nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật mất một lúc mấy hoàn hồn thì một lần nữa á khẩu vì đúng lúc bà mở tròn mắt thì linh tính mách bảo bà có một người đang nhìn mình Theo phản xạ tự nhiên bà ngoái đầu nhìn sang phía khuôn viên bên phải sườn đá. Bà tái mét mặt đứng dậy về cho cánh cửa sắt đờ hầm xây âm. Lúc này thấp thoáng một bóng người cao gầy, áo vai ngắn tay, cây mũ tay bèo đội sùm sụp. Bà đứng chết chân mấy giây rồi nheo mắt nhìn kỹ, thì người đó giống nghịch thằng Thuận con trai của bà. Bà chân định thần mấy giây rồi bước nhanh ra bên ngoài hông nhà có lát đám gạch mộc trơn ướt đã phủ rêu xanh mà gọi đến lạc dòng thuận thằng thuận đi đúng không mẹ đây mẹ lên thăm mày đây sao mày cứ trốn bu mãi thế mày về rồi sao không có báo mẹ một tiếng hả bà chân vừa bước nhanh lại chỗ cánh cửa sắt vừa nói đến khẳng cả dòng chỉ thấy thân ảnh đó quay bước bỏ đi bà đi theo hết con khuôn viên trong nhà xưởng mà đuổi mãi không kịp tiếng chim lợn trên tầng không lại gào lên ba tiếng ai oán Bà chân tỉnh dậy hái hùng nhận ra đó chỉ là một cơn mơ, nhưng mà linh tính mách bảo bà rằng con trai của bà đã chết và thằng bé đã hiện về báo mộng cho bà. Ngược dòng thời gian trở về 10 ngày trước, cái ngày mà Thuận Linh Lai Châu cùng người chú tên Hóa, quả đúng như lời của Hóa Bảo đó là một sườn làm đức đá nằm trên một mảnh đất khá rộng Nhưng chẳng thích công nhân đâu, dù máy móc vẫn còn ngổn ngang. Sau khi xếp tạm đồ đạc vào nhà Thuận tò mò hỏi Ủa chú sao lại chẳng thấy có người làm? Hóa châm nhanh điếu ba số vừa giết vừa bảo Nghỉ ngơi mấy ngày đi đã Mấy hôm nữa chú sẽ đi tìm người về Độ dày chưa đến lúc người ta lên lấy đá nhiều cháu ạ." Bán đi hai ngày sau lúc ấy là tầm 5 giờ chiều Thuận đang ngồi đọc tin tức trên báo thì Thi Hóa bảo Giờ chú sẽ đi sang cho anh em tìm người làm Cháu ở nhà khóa cổng kỹ cửa đó coi sắp hầm đá cho chú nha, chỗ này nhiều trộm cắp lắm đấy, chú đi nhanh rồi về. Dạ vâng, ngài cháu biết rồi, nhớ là đừng cho ai vào, kể cả cháu cũng không có được vào nghe chưa. Dạ vâng, ngài cháu biết rồi, hóa đảo mắt xuống hầm gỗ nằm ở sân sau rồi dặn thêm, nhớ là đừng cho ai vào đấy nha, kể cả cháu cũng không được vào đâu. Trong đó chú cất giữ đồ đạc quan trọng. Thuần cười tươi rồi gật đầu, sau khi hóa lầm đuối gọi xe đi, Thuần cẩn thận khoát chặt cổng cửa rồi đem cái võng lại, gần hầm nước đá xây âm dưới đất và trăng võng. Trên biên giới về sầm tối hoạt động nhộn nhịp, đám kiểu vạn ngồi đầy đường chờ người ta thuê mướn, từ việc bốc phát hàng cho đến tại hàng lậu, không việc gì để chúng tử nan. Chiếc xe minh khờ dừng lại, một người đàn ông bước xuống, thanh toán tiền xe ôm rồi lững thững bước về con phố văn điểm trung chuyển vùng biên. Ánh mặt trời vàng vọt trải dài trên kích thị xã vùng biên. Đã buồn lại càng thêm vắng vẻ, thêm hiu quạnh. Giờ tân tầm đã qua, chờ người vốn tập trung nhiều lao động chân tay cũng đã vãn dần. Thấp thoáng vậy bóng chiếc ô tô qua lại. Người đàn ông chậm rãi vừa đi vừa nhìn trái ngó phải, chốc chốc lại quay vào nhìn như là sợ ai đeo bám. Chân của gã đi giày thể thao hãng nai mới cứng vận chiếc quần bò cũ đất thùng lỗ chỗ như là đạn bắn phía bên trên khoác chiếc áo đại cánh rộng thùng thình màu cứt ngựa đầu đội mũ cối hải phòng khiêu hãnh một thời cũng đã sần cũ vào bong lớp vải để lộ ra cái lõm sắm xịt kiểu ăn mặt dị hợm của gã khác sao với một anh lính phục viên giản dị cũng chẳng giống vẻ tất bật lam lũ của người công nhân lao động bình thường gã cũng không thuộc thành phần lao động đường phố tự do Như là xe ôm hay là ba gác Có người tưởng gã là thần hồ Vừa bước ra từ công trường xây dựng Quanh quanh đâu đó Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex trên tay Và đôi giày thể thao đất đỏ Thì chứng minh điều ngược lại Tóm lại gã chẳng giống ai Gã chẳng ai khác ngoài hóa Có lẽ vì vậy cho nên hóa tín lại Gần đám kiều vạn đang đối nhố Kẻ đứng người ngồi vì đói việc Thì chẳng ai lao ra mời chào chắc là họ tưởng có ma mới đến nhập bọn không có sự bổ vây tranh giành khách như thường lệ thay vào đó là một cái nhìn dò xét ái ngại hoa ung dung bước lại chiếc đám cửu vạn đưa tay khe rối cái mũ cối ngảnh ra đằng sau để lộ ra một cặp mắt tì hí có vết sẹo dài từ đưa mắt phát chéo qua chắn lẩn mình dưới cái vạch mũ rắn chắc tao cần hai đứa chuyển cho tao ít đồ để nào làm được đến lúc này khi gã vừa dứt lời đám cửu vạn ùa ra không ngần ngại bổ vây Anh để em, đếm em, em làm được. Hóa lạnh lùng nhìn qua rồi chỉ ngay hai người mặc áo bay, to cao và đầy vẻ sung sáo. Hai gái ấy sùng sững sức lại áo mũ cầm lấy dụng cụ bảo hộ, rồi tất đoạn đi theo hóa. Hóa dẫn hai người lẳng lặng rời chợ. Từ từ xa dần mấy mỏ đà đan lác đác lên đèn đi về hướng đông, trên biên giới vô cùng phức tạp. Vẻ đêm xuất hiện những đám người gồng gánh rồi lần lượt kéo nhau đi vào mất hút và những cánh rừng thâm u, đó là đám tài hàng lậu, phía đông là dải phù sa xa xanh ngớt, bao la của một con sông lớn chảy xuyên mấy nước, rời về đây êm ái tuôn ra biển cả. Thế đi mãi không thấy đến, một gã tò mò cất tiếng hỏi, đáp lại giọng nói cuộc luồn lạnh lùng của hóa, sắp tới rồi đừng vội. Khi đến mép sông trời đã tối hẳn, không nhìn rõ mặt người, trước mặt là một con đò nhỏ cắm xào như đang đợi họ. Một gã bỗng nhưng khẩn lại cố ý quay về, như hiểu ý hóa nhìn hay kẻ và nói sang sông lại đến nhà tao tụi em tưởng hay là để mai đi đã xuống đến đây còn về hả hóa đường ngón tay tròi rúi nhẹ vào cái vành mũ cối về phía sau cái mặt tôi ồm mòm đã dài lại như dài thêm giọng nhẹ nhàng sao như nghe đe dọa hai gã cửu vàn nhìn nhau, phía sau họ là bãi lau xảy um tùm sang hẳn khu chợ người, không bóng người qua lại Nếu bỏ chạy e là không xong, nếu đi tiếp thì cũng hơi kinh. Nhưng qua giọng nói của gã không hành là kẻ xấu. Với lại đã hai ba ngày đứng mốc chân đập phố chợ người chẳng ma nào ngó tới. Vợ con đang thiếu tiền mua gạo, làm cho cả hai không muốn từ chối bất cứ công việc gì. Hóa gục xuống thuyền và dường như cả hai đều tuân lệnh một cách miễn cưỡng hơn là đồng thuận. Suy cho công nghệ bốc vác thuê không xu dính túi cũng chẳng có gì để chấn lột cái chủ thuê chắc thừa hiểu điều đó lại là, là đàn ông con trai cũng chẳng thể là đối tượng cho kẻ xấu lợi dụng thân xác. Cả ba bước lên thuyền đích thân hóa cầm chèo lướt đi càng đi càng xa dường như cách thị trấn đến hàng mấy dặm là nơi nào hai tên không thể hiểu. Hai gã bốc vác cũng đều là dân tứ xứ đến vùng này chưa lâu mà cũng không cần hiểu địa lý làm gì ngoài việc săn đón được nhiều khách chẳng có việc gì để họ quan tâm. Xuân nhanh đi. Hóa rộng khi con thuyền vừa chạm vào bờ. Trước mặt là một bãi hoang cây cối lụp sụp. Lúc này hai người kiều vạn càng thêm lo sợ. Nhưng không ngoan ngoãn nghe lời chắc cũng không có con đường nào để thoát. Cứ đi hy vọng gặp chủ Thuy là người tử tế. Dọc đường họ không nói với nhau nửa lời. Chỉ có tiếng bước chân loạt soạn trên lá khô. Đến giường gỗ hoa liền gọi lớn vào bên trong. Thuận nghe thấy tiếng cho nên tiến ra để mở cửa hoan liền vào. Chú có đồ cần đi giao, cháu ở ngoài cổng này cảnh giới. Đây là món đồ quý rất nhiều kẻ dịnh dập. Cháu phải nhớ canh ở đây, Hễ có bóng ai tiến đến phải đánh động cho chú rõ chưa? Thuận vật đầu gưng giả. Họ móc tay cho hai gã bốc vác theo mình lại khuôn viên sau nhà. Săn hai gã đứng đợi ở đó trước khi tự tay mở khóa ngầm gỗ đi xuống một lát sau hóa khởi nề kéo lên một cái thùng xốp rực hất hàm bảo hai chúng mày chuyển cái thùng xốp này qua biên giới sang sông thì mở số điện thoại này và làm theo hướng dẫn của người đàn ông trong điện thoại giao xong quay lại đây ta thanh toán năm trăm ngàn mỗi đứa hai gã bốc vác nhìn theo hướng tay chị thấy một cái thùng gỗ đặt trên ảnh đầy nghi hoặc cái gì đấy Chúng mày không cần biết cứ về làm đi họ nói như ra lệnh hay gã kiểu vạn lò dò xăm xoay cái thùng gỗ xốp Còn đóng đá quanh rìa rồi đoán chừng đó là một hàng đông lạnh. Châu mày sợ hả? Yên tâm không thuốc nổ hay là ma túy đâu. Châu mày giao hàng xong cầm cái giấy xác nhận quay lại đây cho tao. Đồ này quan trọng lắm đấy. Lần đầu làm ăn để tin tưởng chúng mày, để chứng minh thư lại để tao giữ. Giao xong tao trả lại. Hai gã bối rối rút ra cái chứng minh thư. Hóa ngó có một chậm rồi bảo. Thôi vào việc đi. Chẳng gần có kè xoa đo hai người kiều vạn cúi xuống nhấc bổng cái thùng lên vai, bước ra cửa rồi mất hút trong bóng tối. Thần mở cầm xong nhưng mà cũng chẳng hỏi thêm, chỉ nhanh tay khép lại theo lệnh của hóa. Lấy con đỏ của hóa đang neo ở ngoài bãi hai kiều vạn vác và cái thùng xúc nặng trịch, đặt lên rồi trèo sang. Đến bờ bên kia sau khi liên lạc thì nhận được một giọng khàn khàn của người đàn ông, bảo họ đến đến đất hoang trong nghĩa trang ở gần đó giao hàng thằng chút sợ hãi nhưng hai người Cũng dũng cảm làm theo lời của lão Nhận hàng xong Thì lão bể về cúi xuống Dí cái mũi sắt cửa thùng hít hít Xoay cái đèn pin bé xíu Thế ổn lão đứng dậy trong một phong bì đen kín Đã chuẩn bị từ trước Quay trở lại nhà Hai kiều vàn tín vào cho phong bì cho hóa Rồi nhặt lấy hai tờ Polymen đặt sẵn trên bàn Lúc về hóa dặn dò ngày mai Nhớ đến đúng hẹn Còn hai lần nữa là xong Đúng 10 giờ đêm hai người đã lấp ló trước sườn đá cổ hóa đêm qua. Sau khi được Thuận mở cửa hai gã bước vào, hai người kiều vạn chờ đợi một nát rồi như những kẻ thạo việc. Hai đứa nhấc thùng hàng rồi đi thẳng. Đêm đó quay về hai gã nhận mỗi đứa 3 triệu bạc. Điều đó làm cho Thuận không khỏi sinh nghi. Cho đến đêm thứ ba khi mà hai gã kiều vạn vất thùng đi, họ cũng vội vàng đi theo, không quên dặn Thuận ở nhà trong nhà thần vâng dạ nhưng khi thấy bóng cổ hóa khuất sảng đi đầu ngõ thần đã dấy lên trong đầu một cảm giác nghi ngờ hai gã kiểu vạn vắt hòm đi trước họ bám theo như một thước không rời Sân hơi mèn này gã kiểu vạn băm bổ đi ra bờ sông mà không ngay có kẻ bám theo mình sang đến bờ bên kia loạn choảng một tiên vấp gốc cây ngã sóng xoài cái thùng rơi xuống bờ sông lăn lông lốc rồi bất ngờ vũ tung Hai gã thất kinh khi có một bọc gì đó rất to văng ra từ thùng gỗ. Hai người khiếp đàm nhìn nhau mon men tiến lại gần vì sợ làm hỏng hàng. Nhưng ngay khi xoay đèn vào cây bọc đó, hai gã liền rú lên ôm chầm linh nhau, men diệu trong người vã ra biến sạch qua đỉnh đầu và đám bổ hôi đang vã ra như tắm. Cả hai nhìn chằm chằm vào cây bọc, đó là thi thể của một đứa bé, chân tay và cây đầu bị chặt cụt, chỉ để lộ ra một vít mổ nơi ổ bụng. Gia rẻ cái thầy ấy trắng bạch Đồng đá cứng đờ Đến lúc này cả ngai thích kinh nhận ra Người chủ thuê của mình Là một tin lái buôn Bán nội tạng trẻ con Cả hai chưa hết bàng hoàng Thì bất ngờ tiếng rít khe khẽ cất lên Làm cho cả hai giật bắn người Chưa mày biết hết rồi hả Hai các kiểu vàn nhìn hóa Bằng một con mắt kinh khiếp Hóa rú lên cười ha ha Cái khuôn người rong ròng cao Trong cái áo choàng và cái mũ rung lên bẩn bật lúc này hai người mới cảm thấy ghê sợ cái giọng của hóa chúng mày thấy rồi thì phải chuyển ngay cho bố mày nhanh lên nhìn hồng súng đen ngòm trong tay của hóa hai gã sợ mất mật nhưng chẳng dám trái lời tuyển đưa ba người sang bên kia biên giới giao dịch xong xuôi cũng là lúc hai gã kiều vạn bị bắn nát đầu về phần của thuận sau khi thấy hóa gấp gáp bám theo hai gã kiều vạn trong lòng của thuận dấy lên một cảm giác tò mò Trong hoạt động đó rốt cuộc chưa bí mật gì mà đêm nào Chú Hóa cũng lén lút Thuận lôi cuốn tiểu thuyết ra đầm Tính gạt đi những suy nghĩ trong đầu Nhưng sau cùng tính tò mò đã lấn át Thuận mon men tín lại hầm đá Vốn dĩ làm thuê Cho tiềm kính khóa Thuận có học được một món nghề mở khóa Rất tài tình Chỉ bằng một cái kim băng và ngay động tác Cái khóa đồng to bàn đã mở bung ra Câu trả lời Nằm ngay sau cánh cửa này thuận run rẩy tê tay nắm nắm cửa ngay lúc này cánh cửa mới mé ra thì tiếng động như là mở cổng vọng đến làm cho thuận hoảng hốt nhanh tay bấm lại ổ khóa rồi trở ra hóa đã trở về nhà với gương mặt vui vẻ như thường ngày hóa hỏi han mấy câu rồi lầm đũi tiến ra ngầm chứa đá sau nhà bất chợt hắn gượng lại mấy giây vì nhận ra tờ giấy nhỏ kẹp trên kẽ cửa đã rơi xuống chứng tỏ vừa có người chạm vào ổ khóa Hòa suy nghĩ một hồi rồi nhanh chân trở lên trên, kêu Thuần chuẩn bị đồ để mình đi tắm. Sau khi nghe tiếng nước từ vòi hoa sen phát ra đều đều, nhận thấy cơ hội đã đến, Thuần nhanh chân trở lại hầm đá đỉnh bụng tìm hiểu rõ nguồn cơn. Bóng của Thuần vừa khuất sau hàng hiên thì tiếng nước ở vòi hoa sen cũng đột nhiên im bặt. Đà mắt nhìn lên nhà một lát, sau khi chắc mầm hoa vẫn còn đang tắm, Thuần mở nhanh ổ khóa run dày đẩy cửa bước xuống tầng hầm. Cánh cửa hầm đá rít lên ken kết, những âm thanh như phản đối. Bên dưới hầm đá hệt như là một phòng làm việc. Không gian bên trong mở tỏ và ngắt ra một màu đỏ quạch từ ngọn đèn nhỏ đặt ở trên bàn. Căn phòng ngập ngụa giấy tờ và sách vở, một chiếc tủ kính với những đủ loại sắc ướp côn trùng. Tim của thuận đập bình bịch liên hồi khi nhận ra, ở góc phòng tối tăm là một cánh cửa bằng gỗ. Thuận thu hết căn đàm chầm trầm tín lại mở cánh cửa cao hơn đầu mình, đầm vào mắt của cậu là một cảnh tượng cực kỳ lạ lẫm Bên ngoài hầm đá là phòng làm việc còn phía sau cánh cửa mới đích thị là một hầm đá với hệ thống làm lạnh, đang chạy gì gì không khí cực kỳ lạnh lẽo. Bên trong đó có hơn hai chục thùng xốp, cộng loại hệt như ban đêm nay, hai tây kiều vạn đến chuyển đi tà mò thuần lấy cây kim băng đeo theo ban nãy rạch một đường ở mép thùng rồi nhấc lên ngay lập tức thuần thiết lên rồi ngã ngồi ra đằng sau trong thùng xốp có một xác trẻ con đông đá với ổ bụng bị xẻ rạch một đường rất ngọt đằng chết chân nhìn đống thùng trước mặt bất ngờ một giọng nói trầm trầm phát ra từ thằng sau lưng hình như ta đã dặn mày là không được phép bén màng vào hầm đá này cơ mà Thần ái hùng lùi hành ra đằng sau chúc chút tại sao chú làm những chuyện đáng sợ như vậy tao thương tình mẹ con mày nghèo khổ cho nên muốn mày lên đây làm chân cảnh giới vì tính của mày cẩn trọng nào ngờ mày dám làm cái điều cấm kỵ có chết cũng đừng oán tao thần ngồi bền ra đất toàn thân mềm nhũn và ú ớ điều gì trong cổ hỏng hóa tín lại rồi cười lớn một tiếng súng nổ vang lên trở lại với thực tại bà chân đang ngồi bặt mặt suy nghĩ Thì tiếng mở cổng đã vang lên Bà chân bật dậy mắt non rong nhìn ra ngoài Hóa chậm chậm tín lại Thoáng thấy bà chân đang đứng ở đó Hóa thương chút giật mình Mấy giây sau cất giọng hồ hời Ok chị Trân Chị Linh bao giờ không bảo em một tiếng Bà trần thấy hóa nét mặn vui tươi Thì trong lòng dấy lên một tia hy vọng Bà bỏ luôn cái lằn quái Tại ghế đá rồi nhanh chóng tín lại Chú Hóa à Chị mới lên thì thằng Thuận đâu Sao lại chỉ có mình chú Chị vào nhà đi kẻ ống bệnh bây giờ Thở nó theo xe đá đi giao ở dưới thành phố Thể đưa thư gom tiền hàng cho em Nhanh thì sáng mai về đó chị Mà sao chị lên không báo cho một tiếng Để chị lặn đổi đường xa thế này em thật là chẳng yên tâm Thật, thật thế hả chú Vâng, để chị xem này Mày móc lắm thế này mà em tính cả em mới có ba nhân viên Thành ra để em cũng cho cái thằng bé đi cùng một người nữa Để mật tập thành thu tiền hàng cho nó quen Bà chân vội theo chân hóa vào trong buồng khi thấy bà lù quần áo của con mình được xếp gọn gàng ở góc giường những nghi ngờ của bà mới biến mất bà lại thầm trách bản thân mơ mộng linh tinh trách oan cả người có ơn với gia đình của mình bà tiến ra cười nói trong sung sướng hóa chậm nhanh điếu thuốc rồi bảo chị đã cất công lên đây rồi cứ ở lại đi Sáng sớm mai gặp con gặp cái cho đỡ nhớ rồi về thế chị cứ nghỉ đi không mệt em chạy ù ra chợ mua cái đồ nấu cơm Bà chân cười tít mắt gật đầu khép cửa đi xa. Trong đầu của hóa này ra một ý định tàn độc. Chỉ chờ cho trời tối cho bà chân một nhát là xong. quanh rừng đá này không có nhà dân sinh sống. Nhưng mà dù nhớ có kẻ nào răng câu ở khúc sông. Hoặc là thuyền ghe qua lại nghe tiếng súng nổ. Mò tới thì nguy to. ban đêm mới là thời khắc sự đẹp, hóa nhậm tính như vậy chờ cho hóa đi rồi bà chân mới bỏ vào trong buồng ô ba lô của con trai nằm xuống bao nhiêu hoàng sợ trong đầu đều tan biến những nốt thắt đã được cởi bỏ cho nên bà nhanh chóng chìm vào giấc mộng nhưng chưa chợt mắt được bao lâu bà lại thấy mắc tiểu bên ngoài trời mưa giả rích lê thê sắc trời một màu xám u buồn bà chân men theo hông nhà đi ra sau nhà tìm nhà sĩ đám cỏ dại ở khoảng sân sau khẽ xào xạc vì gió nhai thấy nhà xí góc phải mảnh đất bà chân dò dẫm bước đi thì bất chợt có tiếng mèo kêu vang như tiếng trẻ con khóc làm cho bà giật mình bà bần thần đứng lại nghe ngóng lấn trọng tiếng gió vùn vụt bà dựng hít cả sống lưng khi nghe tiếng gọi tên của mình và tiếng gọi ấy đích thị là của thẳng thuận tiếng gọi vòng ra từ cái hầm xây âm dưới đất cách nhà xí chỉ độ chục bước chân và nơi cánh cửa bằng sắt kiên cố Bà thấy con chim lợn ban nãy đằng vỗ cánh phành phạch. Cái mỏ điên cuồng mổ vào ổ khóa. Như một linh tính mách bảo bà cuốn cuồng lao nhanh vào trong buồng. Lấy ra cái búa tình mới ban nãy lao ra phát tung ổ khóa. Bà điên cuồng phó khóa. mỗi nhát đập đều làm cho tay cổ bà tê dần, Nhưng cuối cùng cái khóa cũng bung ra. Bà hoàn loạn trong nỗi sợ tột cùng rồi cắm đầu lao xuống mà không nhận ra một bóng người đang im lìm áp sát. Cái đó không phải ai xa lạ mà chính đã hóa với con mã tấu to bản sắc lẹm trên tay. Bên dưới sang tầng hầm cánh cửa dẫn vào hầm đá mở toang bà run rẩy tiến vào. Đập vào mắt của bà chân dưới tầng hầm là hàng chục hộp xốp. Xác con trai của bà đã bị phân ra, nằm trình hình trong cái hộp đầu tiên mà bà vừa vô tình làm đổ. Cộng với đó một bóng người với con mã tấu to áp sát bà chân thét tên rồi quay ngoắt lại cũng là lúc còn mạ tấu vùng xuống nghe tiếng thét thái hùng của mẹ mình ở ngoài hàng hiên thuận vùng dậy rồi lao ra mẹ mẹ sao thế này bà chân na hốc mồm mặt trắng bệnh hay mắt dại đi bố chặt tay con mình rú lên thần con thôi mẹ đang ở đâu thế này Thần liền ú ớ sao mẹ đang ở nhà mình chứ đâu sao hôm nay mẹ không ngủ còn ra đây ngồi rồi ngủ quên làm gì bà trần hái hùng vùng đứng dậy ôm chầm lấy đứa con bà khóc ẩm lên vì tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng bà bảo con cấu mình một cái khi biết là bản thân mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng bà hối hả làm nhảm con con tươi còn sống ôi trời ơi con ơi thằng hóa đâu rồi thằng áo uôn đó đâu rồi thật liền ngơ ngác nói mẹ nằm mơ à châu á hẹn ngày mai mới đón con lên sừng đá cơ mà đi ngủ đi mẹ